theo giới báo triệu tập khoảng hai mươi đứa chúng tôi cùng tới tham dự cuộc thi nhập học vào lúc tám giờ sáng may mà không phải là thi viết có ba thầy lần lượt gọi chúng tôi theo thứ tự đã được sắp xếp từ tuần trước để vào thi vấn đáp ngắn gọn trên cơ sở học bạ những năm trước của từng người tôi là người duy nhất không có học bạ vì không kịp đi lấy ở trường thực nghiệm montessori và trường tiểu học adakataka mẹ nghĩ là không có học bạ cũ thì chắc không được vào trường nhưng tôi quyết làm chuyện điên khùng khi tôi thú nhận là không có học bạ một trong các thầy giáo lôi tôi ra khỏi hàng nhưng thầy khác lại cho tôi vận may đưa tôi về văn phòng của ông để tự kiểm tra không cần có đủ điều kiện theo quy định trước ông hỏi tôi mười hai tá có bao nhiêu đơn vị một ngũ niên và một thiên niên kỹ có bao nhiêu năm ông bắt tôi nhắc lại tên thị xã của các tỉnh các sông lớn ở đất nước và tên các nước có chung biên giới những câu hỏi tôi cảm thấy bình thường cho tới lúc ông hỏi tôi đã đọc những cuốn sách nào rồi ông chú ý tới việc tôi kể ra các loại sách khá nhiều so với tuổi của tôi chú ý cả việc tôi đã đọc ngàn l ẽ một đêm bản in cho người lớn trong đó không bỏ những chuyện rùng rợn đã từng làm cha xứ angarita rất khó chịu tôi ngạc nhiên khi biết ông coi cuốn sách này là quan trọng vì trước đây tôi cứ nghĩ những người lớn nghiêm túc không bao giờ tin thần đèn chui ra khỏi cái chai hoặc là câu thần chú có thể mở được cánh cửa những thí sinh trước tôi mỗi người chỉ phải sát hạch trong mười lăm phút là được chấp nhận hoặc bị loại riêng tôi đã phải ngồi nói chuyện với thầy hơn nửa tiếng đồng hồ về đủ mọi đề tài chúng tôi rà soát lại giá sách chật cứng ở phía sau bàn c h i ế c trong đó nổi bật cuốn có bìa in chữ vàng nổi tài sản của thanh niên mà tôi mới chưa được nghe nói tới nhưng thầy giáo khuyên là ở tuổi của tôi đọc cuốn đ ồ n g k e s ố t có lợi hơn cuốn này không có trong thư viện nhưng thầy hứa sau này sẽ cho tôi mượn sau nửa giờ bàn luận về thủy thủ s i n b a d và robinson crusoe thầy tiễn tôi ra tận cửa nhưng không nói liệu tôi có được vào trường hay không tôi nghĩ dĩ nhiên là không rồi nhưng ở tiền sảnh khi chia tay thầy bắt chặt tay tôi hẹn gặp lại vào tám giờ sáng ngày thứ hai để đăng ký học ở lớp trên của trường tiểu học lớp bốn đó chính là thầy hiệu trưởng tên thầy là juan ventura castana do tôi luôn nhớ đến thầy Với một người bạn thời trẻ thơ chứ không phải là hình ảnh một thầy giáo đáng sợ thời bấy giờ phẩm hạnh đáng nhớ nhất của thầy là luôn đối xử bình đẳng với chúng tôi như với người lớn mặc dù tôi thấy hình như thầy vẫn giữ mối quan tâm riêng tới tôi trong lớp thầy thường hỏi tôi nhiều hơn với học trò khác và giúp tôi trả lời đúng và dễ dàng thầy cho phép tôi mang sách của thư viện về nhà đọc trong số các cuốn sách đó cuốn đảo dối dặn và cuốn bá tước monte cristo là những liều thuốc đem lại hạnh phúc cho tôi trong những năm tháng buồn tẻ đó tôi đọc nghiến ngấu như muốn nuốt lấy từ n g từ khi lòng khác tao muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra ở dòng tiếp theo đồng thời cũng không muốn biết để khỏi đánh mất tính hấp dẫn của câu chuyện những cuốn sách này cùng v ớ y cuốn ngàn l ẽ một đêm tôi đã học để mãi mãi không bao giờ quên điều này đó chỉ là nên đọc những cuốn sách nào buộc ta phải đọc lại lần nữa ngược lại việc đọc cuốn donkey s h o t không làm tôi xúc động như thầy k a s s a l a đã dự báo trước tôi chán những lời giáo huấn của chàng hiệp sĩ lang thang và tôi không thể cười được trước những câu pha tròn g ớ ngẩn của người giám mã tới mức tôi cứ nghĩ đây không phải là cuốn sách mà người ta từng nhiều lần nói tới nhưng tôi lại tự nhủ một người thầy uyên bác như thầy hiệu trưởng thì không thể nhầm lẫn được nên lại cố nuốt nó như là đang uống phải những muỗng thuốc sổ ở trường phổ thông trung học tôi lại phải cố đọc vì đó là chương trình học bắt buộc và tôi căm ghét nó thậm tệ cho nên một người bạn khuyên để cuốn sách đó lên giá đỡ ở trong nhà vệ sinh để cố đọc khi làm cái g h ế a vụ hàng ngày và với cách đó tôi đã phát hiện và thích cuốn sách này từ đầu chí cuối tới mức có thể thuộc lòng một số đoạn truyện mái trường hạnh phúc đó cũng để lại trong tôi những kỷ niệm lịch sử về một thành phố của một thời đáng chớ đó là ngôi nhà độc nhất trên đỉnh đồi xanh tươi mà từ sân thượng có thể nhìn thấy hai thái cực của thế giới phía bên trái là khu nhà ở prado sang trọng và đắt giá mà mới nhìn qua tôi đã cảm thấy nó là bản sao trung thành của khu chuồng gà có hàng rào dây điện chạy qua của công ty chế biến hoa quả không phải là ngẫu nhiên nó cũng được chính công ty xây dựng của mỹ tạo nên với đúng sở thích về quy tắc và giá cả và đó cũng là một khu du lịch để khách tứ xứ trong cả nước tới coi phía bên phải là hình ảnh ngược lại chính là vùng n g o à i ô của khu phố barrio a b a j o nơi nhà tôi đang sống trên những đường phố đầy bụi bẩn nóng hầm hập và những căn nhà tranh m á i lá Vừa nhắc nhở rằng chúng tôi chỉ là những kẻ khốn cùng cũng may từ sân thượng trong trường học chúng tôi cũng có thể có một cái nhìn tổng thể về tương lai châu thổ sông magdalena và một trong những vùng đồng bằng lớn nhất thế giới xa xa ngoài khơi là vệt xám của cửa sông s e n i s a